va và mạnh vào cạnh giường nên bị đau như vậy quỷ thật rõ ràng anh nằm mơ thấy con nhỏ b ò cạp này nhằm vào tay của anh và sút vùng đứng dậy k h ả i nguyên cố truy tới cùng vậy lúc nãy cô làm gì nói đi q uyên trúc đưa tay gãi đầu nếu cô nói thật con sư tử này dám bẻ q u ặ t tay của cô ra sau lưng c h ứ chẳng phải chuyện chơi cô nói vòng vo vò. tôi chùi nhè k h ả i nguyên cao giọng biết rồi khỏi giới thiệu mất công chuyện chùi nhà không liên quan gì tới cánh tay của tôi bị đá cả quyên trúc tức cành hồng chẳng biết dựa vào đâu mà anh cứ một hai khẳng định cô đá vào tay anh cô gân cổ c ã i tôi đâu có đá khả i nguyên trừng mắt nhìn cô lại còn chối quanh nữa hả anh bỏ mặt cô ở đó và vào toilet rửa mặt lúc trở ra khuôn mặt anh thật lạnh lùng cao có tiện chân anh co chân đá tật mạnh vào thau nước mà quyên trúc đem vào để chùi nhà nước đổ ra sàn lên láng hất hàm nhìn uyên trúc khải nguyên ra lệnh c h u i đi uyên trúc ứa nước mắt cô biết là khải nguyên cố tình làm nhục cô chưa bao giờ cô căm ghét anh thế này vẫn đứng im bất động uyên trúc không biết mình nên làm gì chạy ra khỏi phòng và khóc không bao giờ cô nuốt ngược nước mắt vào trong khoanh hai tay trước mặt và nhìn khải nguyên đúng bằng một nửa con mắt khải nguyên mặc á p p u n vào cũng còn thừa một chút lịch sự khi quay lưng lại với cô để nhét áo vào bên trong quần chợt khải nguyên kêu lên đôi giày adidas của tôi đâu rồi q u y ề n trúc không trả lời cô n h ế t môi ngó lơ sang chỗ khác khải nguyên quát lớn cô có nghe tôi hỏi gì không q u y ề n trúc khàn giọng tôi giặt và đem phơi rồi ngồi phịch xuống giường khải nguyên h ầ m h è sao cô tài lanh vậy lấy g i à y tâu tôi đi chơi tennis liếc nhìn đồng hồ và cố ý cho khải nguyên nhìn thấy cử chỉ của mình uyên t r ú c mím i môi lại khải nguyên trừng mắt nhìn cô cảnh cáo không ai cấm tôi đi chơi tennis vào mười giờ trưa nghe rõ chưa uyên t r ú c khẽ so vai cô ngồi xuống và lấy vẽ thấm nước trên sàn vắt vào t h a o để xem hắn còn kiếm chuyện gì với cô nữa không nằm dài xuống giường khải nguyên quan sát đối thủ của mình uyên t r ú c im lặng làm việc khác với khuôn mặt láo lĩnh h á o thắng như những lúc cãi vã với anh giờ đây khuôn mặt cô hoàn toàn vô cảm tại sao cô lại không khóc khải nguyên tự hỏi anh đã cố ý làm cô khóc vậy mà không cô dửng dưng với một vẻ p h ớ t đời như đá lạnh khải nguyên với tay lên tap de n u i để lấy gói thuốc anh chợt nhớ ra hộp quẹt để trong toilet hắn giọng anh bảo uyên trúc vào phòng tắm lấy hộp quẹt cho tôi uyên trúc lấy hai tay chùi vào t ạ p về trước bụng cô vào phòng tắm và trở ra giọng cộc lóc không có khải nguyên nói giọng hách dịch không có cũng phải tìm như thế nào cho có quyên trúc ngẩng mặt hít một hơi thật dài phải cố gắng lắm cô mới không cãi lại khải nguyên vừa mới quay lưng quyên trúc đã bị khải nguyên gọi giật lại tôi nhớ rồi ở trong ngăn kéo như một cái mái cô đem h ộ p quẹt đến cho anh nhưng anh chợt trở chợ chứng hất hàm bảo mồi lửa cho tôi không còn chịu đựng được nữa n u y ê n trúc nheo mắt lại anh cũng có tay rất đầy đủ hai tay khải nguyên giọng lạnh lùng nhưng tôi buộc cô phải làm hất mặt lên n u y ê n trúc thản nhiên nói nếu tôi không làm khải nguyên tất cao giọng cô có muốn bị đuổi việc hay không ném mạnh hộp quẹt xuống giường n u y ê n trúc nhếch môi cười chua chát giờ thì khải nguyên có làm áp lực với bà hằng để đẩy cô ra đường cũng mặc cô bất chấp trái với dự đoán của n u y ê n trúc khải nguyên không nổi giận lên anh nhặt lấy hộp quẹt và tự mồi lửa cho mình ngẩng mặt nhìn lên tầng nhà khải nguyên nhả từng ngụm khói thuốc và đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư anh quên mất quyên trúc còn cô cô đang bò trên sàn để lao sạch chỗ nước anh vừa đ ã đổ đi chương sáu đi ngang chỗ uyên rút đang ngồi đức quang dừng lại nói thật khẽ lát nữa uyên rút lên chỗ của tôi tôi có chút chuyện cần nhờ đến rút nói xong anh lững thững bước đi nhìn theo anh uyên rút bỗng dưng cảm thấy hồi hộp lúc nãy ánh mắt quyến rũ của anh nhìn cô thật đầm thắm làm sao có thể từ chối được anh rụt rè gõ nhẹ cửa phòng đức quang trái tim cụ uyên rút như đánh lô tô giọng đức quang thật ấm cửa không khóa quyên trúc vào đi quyên trúc bước vào với nụ cười gượng gạo thiếu tự nhiên đang ngồi viết gì đó trên bàn đức quang dừng bút lại anh ngẩng đầu lên với nụ cười lịch lãm ngồi xuống đi trúc quyên trúc nói như hụt hơi anh gọi tôi có chuyện gì không đức quang bật cười bộ quyên trúc gấp gáp lắm sao cô ngồi xuống đây đã lúc nào cũng thấy quyên trúc bận rộn chán ghề quyên trúc ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn của đức quang bộ đồ xanh ngọc mai bằng vải ca tê mềm mại đã khiến cô có vẻ đẹp của một con búp bê được lòng trong tủ kính những con búp bê có đôi mắt tròn xoe k i ề m nén ham muốn của mình đức quang nói giọng dịu dàng anh vừa chép được một bài thơ thật dễ thương anh đọc cho quyên trúc nghe nhé quyên trúc cười hiền cô chống khuỷu tay lên bàn mở lớn mắt nghe đức quang trầm giọng đọc thơ tháng giêng hoa quỳ nở nếu như trời không gió mưa sẽ về đồi thông nếu như em không đến sẽ vô cùng mênh mông đà lạt chiều xuống thấp bóng ai bên hàng cây chắc nỗi buồn đứng nấp cho trời chiều đầy mây bỗng d ư n lòng tê cứng gió lạnh đâu tìm về từ cõi nào sâu thẳm để buồn lên tái tê giọt sương như lay động non xanh bên bờ hồ gót em như xao động trong tim anh từng giờ đà lạt em không đến e tháng giêng bất hồng hoa quỳ không còn nở giữa vô cùng mênh mông nhìn vào đôi mắt có rèm mi dài công công của cô đức quang khẽ nói q uyên trúc có thích bài thơ này không q uyên trúc c h ấ m chím cười tôi rất dốt về thơ nhưng q uyên trúc thích bài thơ ấy chứ rất thích chỉ hơi tiếc tiếc gì giọng uyên trúc xa vắng giá tôi được sống ở đà lạt đức quang ân cần n u y ê n trúc đến đà lạt lần nào chưa một lần lúc tôi mười sáu tuổi đôi mắt n u y ê n trúc thoáng buồn cô nhớ lại lúc ấy ba cô vẫn còn sống một chuyến đi nhớ đời cô được cưng chiều như một công chúa tội nghiệp ba cô đức quang nhìn cô t h ắ t thỏm n u y ê n trúc buồn à không nếu n u y ê n trúc muốn anh sẽ đưa n u y ê n trúc đi chơi ở đà lạt vào cuối đông hoặc tháng giêng để q uyên trúc có thể nhìn thấy q u a quỳ vàng rực cả ngọn đồi tôi nói chơi vậy thôi đắk lắc dù sao cũng ít nhiều giống như đà lạt giống nhau như thế nào nhiều sương mù vào buổi sáng và ban đêm những con dốc đất đỏ nửa khuya rất lạnh vì sương xuống nhiều mờ cả cửa kính những đồi thông chạy dài theo sườn dốc xanh xanh đức quang thú vị nhìn cô anh bắt đầu cảm thấy thích đắk lắc của q uyên trúc rồi đó q uyên trúc đột nhiên lãnh đạm cô nói giọng cay đắng chúng ta nên nói sang chuyện khác đừng nhắc đến đắk lắc nữa vì sao tôi không thích chỉ vậy thôi đức quang giọng kiên nhẫn anh đọc một bài thơ khác cho quyên trúc nghe nhé quyên trúc nhăn mặt thôi cô đứng dậy nói giọng bối rối nãy giờ quên tôi phải xuống dưới bếp p h ụ với bác lân dưới giường hoa bác ấy đang chờ tôi đức quang luyến tiếc nhìn cô ánh mắt của anh nồng cháy nguyên trúc ngượng ngùng bước ra khỏi phòng anh cô đi như chạy đức quang gọi với theo ngày mai nguyên trúc nhé vội chạy xuống các bậc thang nguyên trúc bổ nhào vào người khải nguyên khi anh đang đi từ dưới lên cô lảo đảo vì mất thăng bằng ôm ngang hông cô khải nguyên gắt gỏng mắt mũi cô đâu nguyên trúc trỏ ngón tay vào mắt mình giọng chua lè nó ở đây ai mượn anh làm việc nghĩa hiệp rồi la làng chứ khải nguyên thả lỏng tay ra anh lên giọng nếu tôi không nhanh tay chụp biết đâu cô đã l ằ n l ò n g lóc từ trên này xuống dưới đất như người ta đá một quả bóng c ả m ơn anh tôi không mượn đồ vô ơn trả lại lời c ả m ơn của cô vừa rồi vì nó còn chua hơn cả chanh và giấm khoác lại chiếc áo jean vắt trên vai khải nguyên nheo mắt nhìn uyên trúc kể từ hôm đổ nước ra sàn nhà và bắt uyên trúc chùi công bằng mà nói anh cảm thấy tội nghiệp cho cô nhưng anh không thích bộc lộ tình cảm của mình với cô nhóc này chỉ cần anh tử tế một chút có lẽ cô sẵn sàng nhảy lên vai anh để ngồi u y ê n trúc tò mò nhìn khảo nguyên mấy hôm nay anh đi đâu vẻ mặt bất cần của khảo nguyên hất hàm đâu có liên quan gì đến cô tôi đi đâu thì kể xác tôi nguyên trúc dẫu môi lên tại sao anh biết là không liên quan đến tôi chứ khảo nguyên nhướn mày gằn giọng liên quan à cô có lộn không đó đúng là liên quan chứ sao nội mỗi ngày phải trả lời cả chục cú điện thoại gọi cho anh cũng đủ ngất xỉu ai cũng hỏi tôi lúc nào anh về nhưng tôi hoàn toàn mù tịch chẳng biết phải nói như thế nào cho ổn khải nguyên nhúng vài dập m á i cô chỉ việc dập m á i là khỏi phải trả lời gì cả khỏi phải c ầ n nhằn kể công với tôi q u y ề n trúc b ậ m môi lại nhìn anh cô kêu lên sao kỳ c ú t vậy người ta cần mới gọi đến cho anh chứ khải nguyên giọng dữ ễ u cợt mấy cô bồ của tôi đó mà q u y ề n trúc trề nhẹ môi cùng một lúc mà anh lại cặp đến mấy cô bồ kỳ cục thật quơ tài đập mạnh chiếc áo jean vào lan can khải nguyên đáp tỉnh bơ chẳng ai hiểu ai tự hiểu ngầm với nhau vui thì ở buồn thì đi bao nhiêu cô chẳng được uyên trúc đưa mắt nhìn khải nguyên tỏ vẻ chê trách cô không muốn tranh luận thêm với anh sợ anh nổi nóng bất tử mà sao cô lại thích nói chuyện với anh cho dù giữa anh và cô thường chỉ có sự cãi cọ uyên trúc khẽ cắn môi sao anh và cô lại không thể nói chuyện tử tế với nhau nhỉ cô thử dịu ngọt thử đừng gây gỗ với anh khải nguyên ngạc nhiên khi thấy uyên t r ú c tự nhiên đổi tông cô hỏi anh bằng giọng ngọt như đường tôi pha cà phê cho anh n h a khải nguyên phán một câu xanh rờn cô điên à chẳng có ai uống cà phê vào giờ này cả anh quay lưng bỏ đi chợt uyên t r ú c cảm thấy bâng khuâng buồn cô không thể lý giải được tâm trạng của mình vào lúc này một chút gì luyến tiếc đang lan nhẹ vào trái tim khổ sở của cô khải nguyên là một anh chàng có trái tim ướp lạnh điều đó có đúng không dù sao thì hàng mày rậm đôi mắt thông minh và cá tính của anh vẫn có một cái gì đó thu hút sự chú ý của cô chỉ phiền một nỗi là anh không bao giờ đếm xỉa đến sự quan tâm đó dựa ngửa người trên lan can của cầu thang uyên trúc im lặng thở dài khép mặt lại cô thầm nguyện ước nếu có duy nhất một điều ước cô sẽ cầu cho khải nguyên và cô sẽ không còn cãi vã nhau lúc mẹ cô còn sống bà thường bảo với cô rằng những điều ước nếu nguyện vào buổi chiều sẽ ứng nghiệm hơn cô tin rằng điều ước của cô sẽ trở thành sự thật khải nguyên hết cả hồn khi thấy bò cạp núi vắt vẻo trên lan can chưa kịp lên tiếng anh chợt bắt gặp cô nở một nụ cười thật hiền cô không biết anh đứng lặng lẽ ngắm bò cạp núi đang nhắm khít mắt lại hàng mi thật dài hơi cong cong của cô lay nhẹ khải nguyên chợt s a o xuyến con tim trước một vẻ đẹp rất thiên thần anh lặng người q u y ê n trúc mở mắt ra hốt hoảng trước mặt cô là khải nguyên anh cúi xuống kề sát mặt cô và hỏi cô sao vậy bộ cô buồn ngủ hả q u y ê n trúc khẽ lắc đầu không tôi đang thư giãn khải nguyên gật gù à tôi hiểu rồi cô luyện yoga giọng q u y ê n trúc nhẹ tên không tôi chẳng biết gì về yoga tôi có kiểu thư giãn riêng của mình cô cầu trời là khải nguyên không biết cô nói xạo lúc nào cảm thấy trong người không được khỏe là tôi khép mắt lại không nghĩ ngợi gì cả sau đó tôi lại mở mắt ra khải nguyên tỏ vẻ thú vị anh nói với vẻ d ữ ễ u cợt mỗi lần muốn thư giãn cô phải leo lên đến tầng hai và nằm vắt vẻo trên lan can để nhắm mắt lại à thật kinh khủng quyên t r ú c so vai lại có gì kinh khủng đâu cô không sợ s ả y chân té xuống đất sao tôi chưa bao giờ bị như vậy cả một ngày nào đó cô sẽ rơi như một chiếc lá tủm tỉm i cười uyên trúc nhìn khả i nguyên có lẽ khác hoàn toàn với một quả bóng bị sút khả i nguyên cười vàng hay thật tôi chưa nghe ai thư giãn kiểu cô hôm nào tôi sẽ làm thử xem một ý kiến rất hay khả i nguyên hóm hỉnh nhìn uyên trúc tôi sẽ thư giãn với một điều kiện q u y ề n trúc háo hức chờ khải nguyên nói tiếp anh tăng hẳn giọng khi thư giãn tôi muốn cô không được đứng trước mặt tôi vì sao khải nguyên đ á p tỉnh bờ uổng công tôi thư giãn mở mắt nhìn thấy cô là tôi lại bực mình q u y ề n trúc giậm chân sao anh ác khẩu vậy con người anh không đến n ổ i nào mà khải nguyên cười n h ẹ t ai nói với cô như vậy tôi cảm nhận được điều đó giọng khải nguyên chế d i ễ u bộ cô yêu tôi rồi hay sao q u y ề n trúc h ầ m hè anh không biết tôi ghét anh đến cỡ nào hay sao khải nguyên chồm đến sát mặt cô cỡ nào tôi ghét anh nhất trần đời có lẽ phải dùng câu ghét như đào đất đổ đi mới nói được hết tình cảm của tôi khải nguyên n h è o mắt nhìn cô tôi chỉ sợ cô nói dối thật ra thì tôi biết lũ con gái rất khoái tôi có lẽ cô cũng nằm trong số đ ồ n g đó q u y ề n trúc chống tay lên hông cứ chờ thử xem giọng cười ngạo mạn của anh làm cô ấm ức bắt c h ứ a c á c h nói của anh cô hùng hồn tuyên bố tôi đoán rằng anh rất thích tôi khải nguyên phá lên cười xấu như ma lè thử soi gương xem đi quyền trúc thảng thốt kêu lên anh đừng nói ẩu tôi thà chết chứ không yêu một người như anh nheo mắt lại khải nguyên cười vang vậy thì cô chết đi là vừa ấm ức nhìn anh quyền trúc tá hỏa t a m t i n h khi phát hiện anh đang ở trần và đang đánh chiếc quần sọt nãy giờ do bất ngờ vì sự xuất hiện của anh rồi lại ham cãi vã với anh nên cô không nhìn thấy biết quyền trúc ngượng khải nguyên nói giọng c h ầ m chọc lỗi là ở cô tôi không cố ý thiếu lịch sự nước ở tầng hai bị cúp tôi xuống nhà dưới để tắm không ngờ cô lại khoái nói chuyện với tôi nên tôi lại chiêu lòng cô nhìn anh n g h ê n ngang bước đi không kìm được tức giận quyền trúc nói với theo sư tử chợt cô đưa ngón tay đặt lên m ô i điều mà cô nguyện ước lúc nãy đã b à y vèo ngồi s ổ m xuống đất bàn tay nhỏ nhắn của uyên trúc khẽ nâng những cánh hoa mười giờ mong manh bác lân đi trên những lối trải đầy sỏi tiến về chỗ cô ngồi giọng bác vui vẻ uyên trúc cháu đang mơ mộng à uyên trúc cười hiền dạ đâu có không được giấu bác nghe cả tuần nay bỗng nhiên cháu ít nói và thích ngồi một mình hàng giờ trong vườn nào nói bác nghe đi cháu đang tương tư ai vậy xấu hổ d í mấy ngón chân xuống đất quyên trúc chớp mắt không có gì đâu cười sợi xòa bác lân đằng hắn chủ nhật này bác mời cháu sang nhà của bác chơi cháu nhận lời chứ quyên trúc reo lên thích thật cháu nghe gì năm kể là bác cũng có một vườn hoa rất đẹp ngồi xuống cạnh quyên trúc bác lân lục lạo trong túi áo tìm gói thuốc rê quấn thuốc lá như một hoa kèn bác lân giọng mộc mạc vườn của bác nhỏ như bàn tay nhà của bác cũng vậy nếu cháu không chê thì cuối tuần ghé sang chỗ bác chơi bác có một món ăn muốn đ ả i cháu quyên trúc hồn nhiên thích quá ngoài cháu còn có ai được bác mời nữa không bác lân lây với tính trẻ trung của cô giọng bác vui vui cháu là ưu tiên số một nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn bác quyên trúc cười khúc khích vậy ưu tiên số hai là ai bác lân lập bập điếu thuốc ưu tiên số hai cũng là cháu được chưa thôi hai bác cháu mình đi tưới nước cho cây chiều rồi uyên trúc xách bình tưới đi hứng nước cô cười khe khẽ khi nghe bác lân dặn cháu nhớ tưới vừa thôi rưới nước cho cây cảnh không phải là tưới rau tưới nhiều quá cây sẽ bị ngập úng đấy uyên trúc cười người già thường cẩn thận câu này bác lân dặn cô không biết đã bao nhiêu lần cô xách bình tưới đi dọc những luống cây lòng cảm thấy vui vì vườn hoa càng ngày càng đẹp say x ư a với công việc của mình nguyên trúc quên cả thời gian bác lân nói vọng với cô từ cuối khu vườn nguyên trúc à nghỉ tay đi cháu nguyên trúc bắt tay làm loa bác nghỉ trước đi cháu còn tưới thêm vài luống hoa nữa cúi xuống để mở vòi nước nguyên trúc chợt chợt mình vì nghe giọng đằng hắn sau lưng không quay lại cô thừa biết đó là ai sư tử anh đi vòng đến trước mặt cô hai tay xỏ trong túi quần n h e mắt lại nhìn anh cô dài giọng xin chào dùng mũi dài để đá tung những viên sỏi nằm dưới đất khải nguyên nghiêm nét mặt nhìn cô bắt bẻ không được s ắ c xáo ai cho phép cô kéo dài giọng như vậy nguyên trúc vờ ngạc nhiên ủa không được sao không chẳng lẽ tôi phải nói thật nhanh xin chào xin chào xin chào sao cũng không được nguyên trúc chép miệng thở dài im lặng là tốt nhất đó bốn ngón tay vào mũi cô khải nguyên gật gù biết được như vậy là khôn ngoan q u y ê n trúc mím i môi lại tưới xong hết nước trong bình cô lẳng lặng bước đến vòi mở khóa nước xách bình tưới nặng l ặ c lè q u y ê n trúc đi dọc theo những luống hoa c ẩ m chướng ngạc nhiên nhìn cô khải nguyên hỏi b á c lân đâu cô tưới nước một mình sao x ở i tôi mới thấy b á c lân ở đây mà nghe nói mẹ tôi mới thuê thêm một người làm vườn họ đã đến nhận việc chưa uyên trúc dẫu môi lên với sư tử im lặng coi bộ là phương pháp tốt nhất để khỏi mệt óc tịnh khẩu với anh chàng này mà lại hay thấy uyên trúc cố tình ngậm hột thị nguyên trêu già lâu nay cô vẫn còn leo lên các bậc thang để thư giãn chứ uyên trúc cộc lóc kệ tôi đau mắt mớ đến ai cười thành tiếng khải nguyên buột miệng may quá nãy giờ tôi l ạ sợ cô bị á khẩu chứ lãng nhách nguyên trúc nhăn mặt lại nguyên trúc n h ế c môi cậu hỏi gì từ hồi chiều đến bây giờ bách yến có đến đây tìm tôi không n u y ê n trúc lạnh nhẹt tôi chẳng biết ai là bách yến cả bạch yến là cô gái xinh đẹp tóc đầm mi gạt xôn đấy giọng n u y ê n trúc tỉnh tỉnh bạn gái anh thì nhiều cô cô nào cũng đẹp và tóc tai đủ kiểu tôi không thể nhớ ra được ai là tóc dài ai tóc ngắn cả biết n u y ê n trúc trợ chứng nên nói giọng n g a n g phè khải nguyên hất hàm cô phải biết n u y ê n trúc khẽ so vai vì sao bạch yến sẽ là bà chủ của cô lòng kiêu hãnh ngấm ngầm của n u y ê n trúc đã bị tổn thương cố hiểu khải nguyên cố tình xúc phạm cô thêm lần nữa nhếch môi với vẻ cay đắng n u y ê n trúc đột ngột hướng vòi nước của bình tưới về gần chỗ khải nguyên đang đứng nước bắn tung tóe làm các bám đầy q u ầ n của anh sững người nhìn n u y ê n trúc khải nguyên quát cô hết chuyện để giỡn rồi sao nguyên trúc mím i môi lại cô lúng búng trong miệng xin lỗi chương bảy t h ừ a biết nguyên trúc trả đũa mình khải nguyên giành lấy bình tưới trong tay cô giọng khiêu khích tôi sẽ giúp cô trước khi quyên trúc kịp hiểu ra chuyện gì thì cô đã hứng trọn những dòng nước phun xối xả lên người khải nguyên ném mạnh bình tưới xuống đất anh ngỡ ngàng khi quyên trúc ngồi bệt xuống cỏ thúc thích khóc anh định nói với cô một điều gì đó nhưng nghĩ sao anh lại cao mài bỏ đi nằm dài trên giường khải nguyên cảm thấy một tâm trạng thật nặng nề anh không làm sao xóa được hình ảnh quyên trúc ngồi trên cỏ và mở lớn mắt nhìn anh với vẻ thất vọng quỷ thật không muốn nhớ đến cô cũng không được nhớ cảnh cô vắt vẻo trên cầu thang trong bộ đồ màu xanh ngọc nằm khép mắt lại cô y hệt một con búp bê biết nhắm mở mắt hồn nhiên anh ghét phụ nữ anh ghét luôn cả uyên trúc vậy mà cứ có nhu cầu tìm cô để cãi cọ để được nhìn vào đôi mắt đẹp như nhung của cô mày đừng mềm tim khải nguyên tự nhắc nhở mình như vậy anh vùng dậy để mở c a s s e t t e ăn đã nhão hay giọng của ca sĩ nhão nghe càng thêm sầu khải nguyên thở dài anh bước đến bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn nhận ra rất nhanh n u y ê n trúc đang ngồi bó gối trên cỏ trong hoàng hôn khoảng cách khá xa nên anh không thể nhìn rõ là cô đã nín khóc chưa dáng nồi ủ rủ buồn tên bộ đồ may bằng vải ca tê màu hoa cà làm hoàng hôn chật thêm sẫm màu khải nguyên cau mài lại khi nghĩ đến một lời xin lỗi không đời nào anh đã thề không bao giờ xiêu lòng vì một người con gái đóng mạnh cánh cửa sổ khải nguyên thay cuốn băng khác vào mái cassette một điệu nhạc ráp vui nhộn trỗi lên bước vào nhà của bác lân uyên trúc mới biết được cô chỉ là nhân vật số hai vì nhân vật số một đang nằm khểnh trên di văn và đọc báo bất ngờ thật cô đưa mắt nhìn quanh bác lân đi đâu mất tiêu chẳng biết hỏi ai cô đành ngồi xuống ghế và tìm cho mình một tờ báo chuối mũi đọc nhưng uyên trúc không thể nào tập trung được cô đang do dự giữa hai quyết định về hay ở lại liếc khải nguyên thật nhanh uyên trúc r ũ a thầm đúng là đồ bất lịch sự lẽ ra anh ta phải ngồi dậy hơn là nằm dài ra đấy dù khoảng cách giữa chiếc đi v ă n và chỗ uyên trúc ngồi khá xa nhưng cô vẫn cảm thấy sốn mắt vo tròn tờ báo lại quyên trúc lững thững đi ra vườn khu vườn nhỏ nhưng sạch sẽ bác lân trồng hoa rất ít chủ yếu là các cây ăn quả quyên trúc định nhảy lên cây ổi đang sai trái của bác để phá phách nhưng nhớ lại h o à n gia g đang nằm trong nhà nên đành khe khẽ thở dài có lẽ nên về thì hơn quyên trúc quyết định như vậy lập tức cô vào trong nhà để lấy chiếc mũ vải để trên bàn không thể tưởng tượng được khải nguyên đang dùng một ngón tay để xoay xoay chiếc mũ của cô vẫn m ã i mê đọc báo nhưng thay vì nằm anh đã bắt đầu có tí lịch sự và ngồi dậy với chiếc mũ vải trong tay mở miệng với khải nguyên thì cô không thể cô vẫn chưa quên buổi chiều được tắm nước mệt nghĩ nhưng cái mũ của cô đang nằm trên tay của hắn cô không thể bất thần lao vào để chụp vì hắn ngồi với một tư thế rất khó để cướp thí cho hắn cái mũ vậy q u y ê n trúc mím môi lại và quay trở ra suýt nữa cô đứng tim vì khải nguyên đột ngột gọi lớn n à y q u y ê n trúc cắm cúi đi thẳng thật nhanh khải nguyên lao theo cô và chụp lấy tay cô giọng anh vội vàng khoan đã bác lân nhờ tôi giữ cô lại bác đi đâu có chút việc sẽ về ngay bây giờ q u y ê n trúc bậm chặt môi và cố rút tay ra khỏi bàn tay của sư tử nhưng thật lì lợm khải nguyên vẫn không buông tay cô ra q u y ê n trúc nghiến chặt hàm răng nhỏ xíu buông ra khả i nguyên cười tỉnh bơ không tôi sợ cô giận bỏ về lúc đó tôi biết giải thích với bác lân như thế nào cho ổn vì bác đã nhờ tôi giữ cô lại q u y ề n trúc h ầ m hè tôi không muốn nói chuyện với anh tôi cũng vậy nhưng đây là trường hợp ngoài ý muốn nên tôi phải khai khẩu khả i nguyên thật khó khăn mới kéo q u y ề n trúc vào nhà được anh đẩy cô ngồi xuống ghế và buông tay cô ra x u ý t xoa ôm lấy bàn tay đỏ nhựa của mình q u y ề n trúc n h ế t môi mai mỉa y hệt một cuộc trấn lột khải nguyên nháy mắt với cô sai hoàn toàn vì tôi chẳng được gì ngoài tiếng nguyền rủa của cô hất mặt lên nguyên trúc nói giọng giận dữ tại sao anh không để cho tôi về chứ thật đúng là du côn khải nguyên nhún vai anh tìm chai nước lọc và rót vào ly đặt trước mặt nguyên trúc và nói tính lại uống nước để hạ hỏa b ò cạp núi lúc nào cũng thích đưa càng để dọa dẫm người khác phải công nhận cô có một cái miệng thật lợi hại ngoài đôi mắt cũng lợi hại không kém ấm ức xoa nhẹ bàn tay vẫn còn ê ẩm của mình nguyên trúc cao giọng tôi về hay ở lại thì mặc kệ tôi m ắ t mớ i gì đến anh giờ tôi về đố anh đụng vào người tôi khải nguyên cười thành tiếng đừng dại dột thách thức tôi quyết tâm giữ đúng lời hứa của mình với bác lân mà nguyên trúc giận dữ đứng dậy chợt cô cảm thấy toàn thân như bị nhấc bổng lên khải nguyên ôm ngang thắt lưng của cô anh không có ý định thả cô ra b ậ m môi lại nguyên trúc dán thật mạnh một cái tát tay lên mặt khải nguyên lập tức cô bị anh ném xuống đất như người ta ném một quả bóng vừa lồm cồm đứng dậy nguyên trúc đã bị khải nguyên ép sát tường anh trừng mắt nhìn cô ai cho phép cô làm vậy nguyên trúc nhìn trả lại anh cô thản nhiên trả lời anh phải tự hỏi mình trước khi không ôm lấy tôi tôi không cho phép anh làm như vậy tiến đến một bước và ghé mặt sát xuống đôi mắt mở to của cô khả i nguyên cười ngạo mạn tôi cho phép tôi chẳng những vậy tôi còn muốn hôn cô để dạy cho cô một bài học cô gái kiêu hãnh quyên trúc xô khả i nguyên ra nhưng anh đã g h i lấy cô và áp đặt đôi môi của mình lên đôi môi đang giận dữ của cô quyên trúc bật khóc cô không thể nào giang tay để tát vào bản mặt đáng g h é t của khả i nguyên vì anh đã khóa tay cô lại rời khỏi môi cô khả i nguyên hất hàm cô về đi tôi không giữ cô lại đâu nguyên trúc cầm lấy lọ hoa trên bàn để ném vào người khải nguyên nhưng anh đã h ợ p người tránh được lọ hoa vỡ tan tành dưới chân anh khải nguyên kêu lên cô giữ như gấu không phải là b ò cạp mà là gấu vừa quệt nước mắt nguyên trúc lao nhanh ra cổng cô hận khải nguyên anh là quỷ sứ tại sao cô lại dành nhiều tình cảm cho anh cô là một con ngốc khải nguyên là con người có trái tim bằng đá đáng ghét cô gặp bác lân ngay đầu ngõ nhìn thấy cô bác lân mừng rỡ cháu đến lâu chưa sao không vào nhà bác quyền trúc cố nói thật tự nhiên dạ cháu ghé đến cho biết nhà hôm nào rảnh cháu sẽ vào chơi bác lân cười phúc hậu con nhỏ này thiệt bác không để cháu về đâu bác định đ ả i cháu v à cậu nguyên món bánh pía đặc sản của vùng s ó c trăng của bác quyền trúc giọng yếu xìu cháu không được khỏe cháu muốn về nhà để nằm nghỉ một lát mà bác lân chăm chú nhìn cô chợt thấy q u y ê n trúc không được vui bác t h ắ t thỏm hay là bác để cháu đợi hơi lâu nên cháu giận q u y ê n trúc gượng cười dạ không phải đâu bác lân đột nhiên buồn s o có phải cháu chê nhà bác nghèo nên không muốn vào đúng như vậy không quản g hồn q u y ê n trúc kêu lên bác đừng nghĩ như vậy t ô i nghiệp cháu bác lân vẫn băn khoăn vậy thì vào ăn với bác vài cái bánh đâu có ai ăn thịt ăn cá cháu mà cháu một hai đòi về như vậy nếu cháu về từ nay đừng nhìn mặt b á c nữa bất đắc dĩ phải theo b á c lân phải vào nhà quyên trúc tím gan tím ruột khi nhìn thấy khải nguyên đang ngủ thật đúng là đồ vô lương tâm trong lúc cô nước mắt ngắn nước mắt dài thì hắn lại vô tư đánh một giấc đập nhẹ lên vai của khải nguyên b á c lân gọi khẽ cậu nguyên mở t r ò n mắt ra khải nguyên q u q u ả i ngồi dậy nhìn thấy q uyên trúc bắt anh trố lên như cô là người của sao quả vừa đác xuống bác lân chợt nhìn thấy những mảnh vỡ của lọ hoa bác nói thật vô tình rồi con mèo lại nhảy lên bàn đánh đổ lọ hoa nữa rồi khải nguyên liếc q uyên trúc để đo lường phản ứng của cô giọng anh tỉnh bơ ở một mình bày đặt hoa cỏ chi vậy bác bác lân chỉ ghế mời q uyên trúc ngồi và lui cui dọn mảnh dở nhưng cô gái đã dành với bác để cháu làm cho bác lân thao thao bất tuyệt cô đọc như bác thì lại càng phải chơi hoa chăm sóc vườn hoa và dọn dẹp trong nhà cũng là thú vui của người già ngoài thời gian làm việc cho bà chủ bác dành toàn bộ thời gian cho mảnh vườn bé tí của mình quyên trúc rủa thầm đáng ra khải nguyên phải dọn dẹp các mảnh vỡ chứ không phải cô đáng ghét mà sao khải nguyên lại ngủ nhanh như vậy cô không tin là hắn nằm ngủ người đâu vô tâm cũng vừa thôi mãi ghét khải nguyên nguyên trúc vô ý để một mảnh chai cứa đứt vào t a y cô nắm chặt bàn tay lại và cố ý giấu b á c lân và khải nguyên đang nói chuyện với b á c lân nhưng ánh mắt của khải nguyên không rời khỏi nguyên trúc anh thấy cô nắm chặt t a y và chỉ quét dọn bằng một tay còn lại khải nguyên nhíu mày anh bước đến trước mặt nguyên trúc giọng nghiêm khắc xòe tay ra nguyên trúc nguẩy mặt và xoay lưng lại chưa kịp bước đi một vai của cô đã bị khải nguyên giữ lại anh trầm giọng quyên trúc xòe tay ra quyên trúc bướng bệnh lắc đầu bàn tay vẫn nắm chặt chợt b á c lân la lên ý trời máu sao vậy quyên trúc khải nguyên chụp lấy bàn tay đau của cô anh cảm thấy nhói tim khi máu rỉ ra từ những kẻ ngón tay của cô anh dỗ dành quyên trúc mở tay ra đi b á c lân đã kịp mang bong băng lại b á c kêu trời luôn miệng và không hiểu tại sao con nhỏ mà bác rất mực thương yêu lại bỗng dưng bướng bỉnh như vậy cương quyết không mở tay ra khả i nguyên nhìn vào đôi mắt ước hận của nguyên trúc anh dịu dàng nói với cô nguyên trúc thả tay ra đi có giận tôi cô cũng đừng làm như vậy nguyên trúc b ậ m môi lại để khỏi khóc cô từ từ thả những ngón tay ra bác lân lại kêu trời vì máu chảy ra khá nhiều bác l â n g xăng cầm bông gòn và cồn lên lại đặt xuống không biết phải làm như thế nào khải nguyên dìu nguyên trúc đến ghế ấn cô ngồi xuống và tiếp tục dỗ dành nguyên trúc ráng chịu đau một chút thôi tôi sẽ sát trùng vết thương và băng lại để cầm máu chịu khó một chút nghe nguyên trúc cảm thấy t u ổ i thân khi khải nguyên thổi n h ẹ nhẹ vào ngón tay đ a u của cô anh ngồi s ổ m trước mặt cô đặt b ằ n g tay đ a u của cô lên đầu gối của mình và cố gắng làm tất cả mọi việc thật gượng nhẹ đôi mày rậm của anh hơi nhíu lại từ trên nhìn xuống nguyên trúc c h ợ khám phá khải nguyên còn quyến rũ hơn cô tưởng rất nhiều vẻ bụi bặm của anh không hiểu sao đã từng chinh phục trái tim cô cô là con ngốc khi mềm tim với sư tử khải nguyên quay sang nói với bác lân vết thương nhỏ nhưng khá sâu nên máu chảy nhiều như vậy bác lân mắng yêu quyên trúc sao cháu gàn g quá vậy làm bác muốn đứng tim quyên trúc cười buồn cô tránh ánh mắt của khải nguyên bác lân đứng dậy giọng sốt sắng cậu nguyên và quyên trúc ngồi đó chơi bác xuống bếp để làm cho xong món bánh pía s ó c trăng của bác chứ quyên trúc định đứng dậy nhưng khải nguyên đã giữ cô lại anh nhẹ nhàng trách tay của quyên trúc vẫn còn đau quyên trúc cứ ngồi đó đừng đi đâu cả bác lân vội vàng hưởng ứng cậu nguyên nói phải món bánh pía này bác đã làm xong phần bột bọc ngoài chỉ còn một chút nữa là xong phần nhân hai cháu đợi một lát sẽ có bánh ăn chỉ còn lại hai người với nhau nguyên trúc im lặng ngó lơ ra vườn cô vẫn còn giận và thù nguyên ghê gớm không bao giờ cô tha thứ cho anh những nụ hôn anh đã cưỡng bức cô khải nguyên đứng dậy lục lọi tìm trong tủ thuốc gia đình anh quay lại với hai viên ampi xanh đỏ trong tay rót nước cho cô giọng anh thật ấm nguyên trúc uống đi không thôi vết thương lại bị nhiễm trùng đó nguyên trúc trào nước mắt cô ngây người nhìn sững lũ chim chích loạn xạ đáp trước thềm đầu óc trống rỗng khải nguyên dùng ngón tay để lao những giọt nước mắt cho cô nhưng cô đã hất mạnh tay anh giọng anh buồn buồn quyên trúc giận tôi lắm phải không quyên trúc thẫn thờ uống từng viên thuốc cô chợt cảm thấy mình như bị ai xô xuống tận đáy vực khi khải nguyên đột nhiên lãnh đạm bước đến đi văng lượm tờ báo anh ngồi xuống ghế và đọc cứ như thể là anh không hề buông ra một câu nói đã bất ngờ làm rụng tim cô như vậy đang ngồi bó gối trên giường v ẫ n vơ suy nghĩ q u y ê n trúc giật mình khi nghe dì năm r é o gọi ngoài cửa q u y ê n trúc pha c à phê rồi mang lên phòng cho cậu quang q u y ê n trúc lười biếng gi pha dầm c h á o đi thò đầu vào trong phòng nhìn thấy q u y ê n trúc vừa trương người n ằ m dài x u ố n g g i ư ờ n g dì năm chép m i ệ n g thang thở c à phê thì dì chịu bảo n ấ u ăn món tay món tào gì thì dì không n g á n v ớ i lại cậu quang c h ỉ thích c à phê d o c h á o pha mà thôi q u y ê n trúc sủ mặt lại cô l ầ m b ầ m ai pha mà chẳng được kéo ghế ngồi cạnh uyên trúc dì năm kể l ễ hôm trước con tâm pha cà phê sau đó cậu hoang la quá chừng hình như khẩu vị cà phê của cậu hơi khác người loại cà phê nào mua về cậu cũng chê uyên trúc chớp mắt người ta quen sống ở nước ngoài nên vậy đó thôi hưởng ứng với câu nói của cô dì năm gục gặt đầu có lẽ cháu nói đúng đó uyên trúc cắt cớ hỏi giữa anh nguyên và anh quan dì cảm tình với ai nhiều hơn dì năm trả lời không một chút đắn đo dù cậu quan lịch sự khôn ngoan nhưng dì vẫn thương cậu nguyên nhiều hơn quyền trúc mở to mắt ngạc nhiên s a o kỳ phải dì dì chăm sóc cậu nguyên từ hồi cậu còn ấ m ngửa trên tay mà với mọi người cậu nguyên làm trời làm đất vậy nhưng với dì và bác lân thì không cậu nguyên cũng dành cho dì nhiều tình cảm không kém gì bác lân có điều đàn ông dễ gần nhau hơn vì thế cậu nguyên thường hay tâm sự với ông già lân hơn là nói chuyện với dì quyên trúc giọng ấm mức nhưng mà anh nguyên rất dễ ghét bộ dì không thấy bà chủ khổ sở thất vọng vì ảnh sao dì năm thở dài chỉ mới gần hai năm nay thôi trước đây thì không vậy nhiều lúc dì và b á c lân cũng buồn có muốn khuyên răng thì cũng nói xa xa gần gần vì dù sao mình cũng là phận người ăn kẻ ở sực nhớ ra nãy giờ quyên trúc chưa đem cà phê cho đức quan g vì n ắ m vội vàng đứng dậy giục cậu quan g chờ lâu rồi nhanh lên c h á o quyên trúc gõ nhẹ cửa phòng đức quan g cô gọi khẽ anh quan g à đang nằm dài trên giường nghe nhạc đức quan g n h ổ m người ngồi dậy xỏ dép vào anh ra mở cửa giọng ngọt ngào quyên trúc vào đi quyên trúc đặt nhanh ly cà phê xuống bàn cô vội vàng quay trở ra nắm lấy q u y ể u tay của cô đức quan g trách móc kìa nguyên trúc sao vội vậy trúc ngồi xuống đây nói chuyện với anh đi nguyên trúc bối rối từ chối dạ không được tôi bận rất nhiều việc không thể ngồi đây được chẳng lẽ mình yêu nguyên trúc thật tình nhiều lúc đức quang phải băn khoăn tự hỏi lòng anh không biết phải lý giải như thế nào ban đầu anh c h o á n ngợp trước vẻ đẹp của nguyên trúc cô chỉ là mục đích sưu tập của anh trên con đường chinh phục cái đẹp vậy mà cô chưa bị đốn ngã nhưng chính anh lại bị ngã gục thật bất ngờ vì sự quyến rũ hồn nhiên của cô trong những lần nói chuyện quyên trúc thích làm khổ trái tim phong sương của anh bằng những câu nói ngang hơn cua bò hình như đó cũng chính là một trong những ưu thế của cô để có thể ở thế thượng phong đức quang t ị tê nói với cô buổi trưa yên tĩnh như thế này ngồi nghe nhạc rất thú quyên trúc có thích thể loại nhạc nhẹ không quyên trúc dẫu môi không anh có băng nhạc cải lương không đức quang cảm thấy đắng họng giọng anh đầy kiên nhẫn anh không có tiếc thật nếu quyên trúc thích ngày mai anh sẽ mua cho quyên trúc khoảng chục cuốn băng cải lương phiền anh quá tôi chưa nhận quà tặng của ai bao giờ có gì đâu chuyện nhỏ mà quyên trúc trợn mắt ngó lên trần cô đang tức cười với kiểu này coi bộ ngày mai cô nhận được một đống băng cải lương quá cô bậm môi lại và đột ngột nói giọng cương quyết tôi không muốn nghe cải lương nữa đức quang nhìn vào đôi mắt lém lỉnh của cô và chợt hiểu cô đang đùa với anh anh cười xòa không thể giận cô được chống tay lên c ầ m uyên trúc cảm thấy thú vị khi nghe bản over and over đức quang ngắm nhìn cô anh thích vẻ hồn nhiên trong trẻo của uyên trúc giọng anh vui vui anh chỉ thích nhạc ngoại giọng hát của ca sĩ và dàn âm thanh chuẩn đến mức không thể nào chê được q u y ê n trúc c h ú m chím cười thế nhưng tôi lại thích nhạc dân tộc hơn đức quang không tán thành nhưng cũng không phủ nhận lời nhận xét của cô anh nhịp chân và k ẽ hát theo bản over and over bằng lời việc q u y ê n trúc bâng khuâng nhìn sống mũi cao và thẳng của đức quang hình như khi anh hát đệm lời việc cho bài hát anh có vẻ là đức quang của lần gặp gỡ đầu tiên hơn cô vẫn còn nhớ lúc anh vừa bước xuống xe cô đã không được tự chủ khi bắt gặp đôi mắt quyến rũ của anh chỉ tiếc là tình cảm ban đầu không còn nguyên vẹn khe khẽ thở dài q uyên trúc không hiểu được lòng mình nữa tại sao cô lại dửng dưng với tình cảm của đức quang dành cho cô và cố đuổi theo một chiếc bóng vô định cô đang tự làm khổ trái tim yếu đuối của mình đức quang nhìn cô không chớp mắt khiến q uyên trúc phải buộc miệng kêu lên mặt tôi không dính lọ đấy chứ đức quang cười nhẹ anh nghiêng đầu khẽ hỏi cô q u y ê n trúc có thích ngồi nói chuyện với anh không q u y ê n trúc biểu nhẹ môi không anh nên nhớ là lúc nãy tôi định chuồng êm đấy chứ đức quang trầm giọng q u y ê n trúc nói dối cười khúc khích q u y ê n trúc nhướng mày tùy tôi nói thật mà anh không chịu tin thì thôi khoanh hai tay trước ngực q u y ê n trúc nhìn đức quang thật thẳng thắn cô đang nghĩ về một người không có mặt ở đây nhưng lại luôn luôn hiện diện trong tâm trí của cô đốt cho mình một điếu thuốc đức quang khàn giọng anh rất thích bài thơ nói dối một bài thơ nước ngoài nhưng chắc có lẽ phù hợp với tâm trạng của anh và của em uyên trúc im lặng cô nghe đức quang đọc bằng giọng trầm trầm cả trong những lần nói dối sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều quả tình em không nói yêu nhưng anh tin có thể em vẫn yêu một tí uyên trúc trốn ánh mắt yêu thương của đức quang anh nghiêng đầu soi vào đôi mắt bối rối của cô giọng t ỉ tê anh quyết định sẽ rời bỏ đất pháp quen với rất nhiều cô gái nhưng chẳng hiểu sao chỉ với quyên trúc anh mới yêu tha thiết đến như vậy quyên trúc có hiểu được tình cảm của anh không dù biết đức quang dành nhiều thiện cảm cho mình nhưng quyên trúc vẫn không thể ngờ anh lại đột ngột tỏ tình như vậy cô ấp úng tôi chỉ xem anh như một người anh mà thôi đức quang đưa tay để nắm lấy bàn tay cô đang đặt hờ hững trên bàn nhưng quyên trúc đã rụt lại đôi mắt của cô nghiêm trang nhìn trả lại anh nhếch mồi đức quang thầm rủa khải nguyên là một kẻ lão luyện trong tình trường đức quang thừa hiểu được quyên trúc đang dành toàn bộ tình cảm cho khải nguyên còn khải nguyên quả là một tên ngốc khi mang mãi trong mình một vết thương lòng để thù hận đàn bà giọng đức quang cay độc khải nguyên là một người thiếu tự trọng thấy quyên trúc phải ra vào dọn phòng cho hắn thật sự trong lòng anh không yên tâm q u y ề n trúc khẽ lắc đầu khi nghe đức quang hỏi quá khứ của khải nguyên q u y ề n trúc đã biết gì chưa cười nửa miệng đức quang nhướn g mắt khải nguyên x a vào rượu chè thục kép của công ty ăn chơi xả láng n u y ề n trúc nhỏ nhẹ tưởng chuyện gì chuyện ấy tôi đã biết từ lâu cả khải nguyên say rượu tham gia đua xe tông vào người đi đường khiến họ suýt chết q u y ề n trúc cũng biết à q u y ề n trúc trả lời thành thật tôi chưa biết về chuyện này nhưng đã lâu rồi có thấy anh nguyên tham gia vào các băng nhóm đua xe nữa đâu đức quang cười gằn chẳng lẽ nó có nhiệm vụ báo cáo với quyên trúc những chuyện xấu xa của nó với một con người thiếu tự trọng như khải nguyên thì chuyện gì cũng có thể xảy ra khuôn mặt quyên trúc buồn s o cô không muốn nghe đức quang lên án khải nguyên mà tại sao đột nhiên anh lại đề cập đến khải nguyên trong lúc này chứ với một kiểu h à n g học khó chấp nhận thở dài uyên trúc đứng dậy cô nói giọng nhạt nhẽo quên mất tôi phải phụ với chị năm chuẩn bị cơm chiều đức quang thắt thỏm uyên trúc giận anh à không tôi không có quyền giận ai hết trả lời đức quang với vẻ mặt lãnh đạm uyên trúc bước ra ngoài ngang qua phòng của khải nguyên không kìm được sự thôi thúc từ con tim uyên trúc liếc vào phòng cửa khép hờ khải nguyên đang gãy đàn guitar anh ngẩng đầu lên nhìn và thấy cô khuôn mặt tỉnh bơ như không uyên trúc b ậ m môi lại chợt cô thèm được khóc giá như khóc được lòng cô sẽ nguôi ngoai hơn nhiều cô đi như chạy xuống các bậc thang đợi chờ một tiếng gọi từ sau lưng nhưng chợt nhận ra rằng mình đang kiếm tìm sự vô vọng vừa đi chậm rãi bên cạnh uyên trúc trên lối đi rải đầy sỏi vừa ngắm hoa bà hằng nhẹ nhàng hỏi cô con thích loài hoa gì hồng nhung l y hay là cúc nhật quyên trúc trả lời không một chút ngần n g ừ dạ con yêu nhất h o a mười giờ yêu cả hoa màu trắng lẫn hoa tím ngạc nhiên nhìn cô bà hằng nhíu mày trong vườn hoa có gần năm chục chủng loại khác nhau nhiều loại hoa quý và hiếm như bách hợp hồng hàm tiếu cúc nhật hồng tím ũ i tại sao con lại thích hoa mười giờ một l o ạ i hoa tầm thường rẻ tiền và không hương sắc dí những ngón chân trần xuống thảm sỏi dòng uyên trúc buồn buồn điều mà con lo sợ nhất trong cuộc đời là sự thay đổi có lẽ vì vậy mà con yêu hoa mười giờ chăng ở hoa mười giờ sự nở hoa luôn luôn tuân theo một chu kỳ sinh học nhất định cứ đúng giờ hoa lại mở cánh một cách thầm lặng đó chính là một sự kỳ diệu của thiên nhiên bà hằng b ư ớ c một lá sâu vừa nhìn thấy và vò nhẹ trong bàn tay bà triều mến hỏi uyên trúc con sợ sự thay đổi à q u y ê n trúc nói với vẻ mặt cay đắng sự thay đổi có thể đổi thay số phận một con người bà hằng lặng lẽ suy nghĩ rất ít khi q u y ê n trúc có giọng nói chua chát như thế này ở cô chỉ thường nghe thấy những tiếng cười trong trẻo hồn nhiên và những lời đùa nghịch vô tư có lẽ cô có tâm sự riêng vuốt tóc q u y ê n trúc bà hằng bỗng dâng lên một thứ tình cảm thật kỳ lạ bà chợt muốn có một đứa con gái như q u y ê n trúc rồi một ý nghĩ lạ lùng lại đến với bà bà băn khoăn tự hỏi tại sao khải nguyên có thể dửng dưng trước vẻ đẹp hồn nhiên tươi trẻ của cô nếu khải nguyên và uyên trúc yêu nhau thì hay biết mấy nụ cười bí ẩn trên môi bà làm uyên trúc băn khoăn cô ửng hồng mặt khi nghe bà hằng hỏi khẽ khải nguyên có thường cãi cọ với con nữa không cô nói l ý nhí dạ thỉnh thoảng bà hằng giọng nửa giận nửa thương trong lòng bà vỗ vai uyên trúc thật thân ái và vội vàng đi vào nhà uyên trúc đưa tay bước một lá tường vi đưa lên môi ngồi xuống thảm cỏ xanh cô ngửa mặt lên bầu trời những cụm mây trắng nhẹ xốp như bông gòn di chuyển chầm chậm rồi cô ngã lưng xuống cỏ nghe chung quanh thơm ngát mùi đất mây trắng vẫn vai lãng đ ã n trôi cô tự phát họa những hình thù tưởng tượng một con gấu trắng một cánh hải âu trắng một cây thông phủ tuyết trắng rồi cô ngủ thiếp đi trong giấc mơ bồng bềnh khải nguyên suýt vắp phải cô khi đi vào vườn hoa tiếng huýt sáo của anh im bặt anh ngồi xổm trên cỏ và ngắm nhìn cô cô tựa như con búp bê hôm nào vắt vẻo trên lan can chỉ khác là bây giờ rèm mi dài cong cong không nhấp nháy mà lại im lìm điểm tô khuôn mặt khả ái của cô mỉm cười anh ngắt vội những cánh hồng và đặt bên cạnh cô nghiêng đầu anh nhìn vào ngón tay bị mảnh chai cứa đứt hôm nọ một vết sẹo mờ mờ như sợi chỉ một kỷ niệm anh không rõ là buồn hay vui muốn cúi xuống đặt một nụ hôn lên phần tráng ngây thơ của cô nhưng khải nguyên kìm lại anh không muốn lặp lại sự sai lầm thêm một lần thứ hai quỷ con khải n g u y ê n bật cười khi nghĩ ra một cái tên để gọi cô một cô gái thích l á c trách cãi cọ với anh quỷ con trở mình và nhấp nháy mắt khải nguyên định co giò phóng nhanh nhưng không kịp quyên trúc vùng ngồi dậy có lẽ tiếng cười khẽ khi nãy của anh đã đánh thức cô cô ngạc nhiên nhìn anh nhìn những cánh hồng rực rỡ trên thảm cỏ với đôi mắt ngơ ngác khả i nguyên làm mặt lạnh anh hất hàm hỏi cô bộ hết chỗ để ngủ hay sao mà cô lại nằm giữa vườn suýt nữa tôi đã đạp nhầm cô quyên trúc cầm mấy cánh hồng lên cô nhẹ nhàng hỏi của ai khả i nguyên cười kinh mạng dứt khoát không phải là của tôi giọng uyên trúc buồn s o chỉ có những người không yêu hoa mới như vậy cô đứng dậy phủi những bông cỏ gấu bám trên áo mình và nhìn khải nguyên bằng đôi mắt lãnh đạm d ữ n g dưng chậm rãi đi về cuối khu vườn uyên trúc ngồi lên xích đu đ ô n g đưa n h ẹ nhẹ cô không buồn chú ý đến khải nguyên đang đứng ngẩn ngơ anh sững người nhìn cô chỉ đúng một giây khẽ nhún vai và quýt sáo một bản nhạc vui vẻ anh quay lưng lại với cô và bước ra khỏi khu vườn chương tám lảo đảo dựng chiếc xe suzuki trong sân khải nguyên c h ệ c c h ạ n g bước vào nhà thật khó khăn anh mới leo hết các bậc thang và về được phòng mình chưa bao giờ anh say như vậy có lẽ vì lũ bạn đã c h u c cho anh đến ba bốn thứ rượu cùng một lúc hoa mắt lên khải nguyên ngã nhào xuống giường nằm chưa được bao lâu thì dạ dày co thắt lên quặn đao ủa ủa khải nguyên xấp người nôn thóc nôn tháo trên sàn nhà anh thở dốc hừ, hừ. các cơn nôn nối tiếp nhau nôn được khá nhiều khải nguyên cảm thấy đ ỡ chóng mặt hơn anh nằm ngã lên giường mắt nhắm nghiền lại chập chờn nửa tỉnh nửa mê uyên t r ú c ngang qua phòng của khải nguyên và nghe được tiếng rên ngắt quãng của anh dù đang còn giận khải nguyên ghê gớm nhưng cô vẫn bấm bụng để đẩy cửa bước vào phòng anh trước mắt cô khải nguyên nằm thở mệt nhọc dưới chân là chất thải nhớp nháp dịu dàng sờ tay trên trán khải nguyên cô lay nhẹ anh khải nguyên anh sao vậy hé mắt ra nhìn thấy uyên trúc khải nguyên c a o có bước ra đi phụ nữ là là g i ố n g phản trắc cút uyên trúc thở dài cô bước vào phòng tắm lấy nước và giẻ lau với vẻ mặt đầy chịu đựng cô cúi xuống sàn nhà bắt đầu lau chùi khải nguyên h ầ m hè cứ để mặt tôi tôi không cần sự thương hại của cô đâu ra khỏi phòng tôi đi huyền trúc bặm môi lại nghe lồng ngực nhói đau mùi cồn từ sàn nhà bốc lên nồng nặc cô muốn q u ẹ nhưng gượng lại cố lau chùi thật sạch dùng xà bông để rửa tay huyền trúc nhìn vào tấm gương được gắn ở lavabo trong phòng tắm một cô gái tóc chấm ngang vai có đôi mắt u uẩn cô gái ấy đang mở lớn mắt nhìn cô huyền trúc vẫy nước mạnh lên tấm gương tất cả nhòe đi thở hắt thật mạnh uyên trúc bước ra khải nguyên đang lơ mơ ngủ có vẻ sau những cơn nôn anh đã tỉnh táo hơn mở tủ lạnh uyên trúc lấy chanh và lăn đều trên bàn cô tìm đường để pha nước chanh cho anh thật rụt rè uyên trúc bước đến cạnh khải nguyên lay nhẹ vai anh anh nguyên anh nguyên vẫn không mở mắt ra giọng khải nguyên bực dọc gì nữa đây anh chịu khó ngồi dậy uống nước chanh để giải rượu mặt tôi quyên trúc giọng kiên nhẫn anh uống đi cô kề sát ly vào miệng anh khi anh vừa ngồi dậy nhưng khả i nguyên đã nhăn mặt lại giật ly nước chanh trong tay cô và giằng mạnh xuống bàn quyên trúc bước lùi ra cô đang tự hỏi tại sao cô lại phải khổ sở với anh một con người có trái tim bằng đá anh thật vô tâm khả i nguyên ngồi dựa lưng vào tường gương mặt nhớp nháp mồ hôi anh đưa mắt nhìn quyên trúc cô nhìn trả lại anh một thoáng xót xa giận hờn khải nguyên cao giọng làm ơn cho tôi một cái khăn nhúng nước như vậy cần thiết hơn là ép tôi uống nước chanh như một đứa trẻ mẫu giáo uyên trúc làm theo lời yêu cầu của anh cô nhúng khăn vào nước và vắt thật khô cầm lấy khăn mặt khải nguyên chà sát mạnh trên mặt và cảm thấy dễ chịu đôi chút uyên trúc vội vàng bưng ly nước chanh đến trước mặt khải nguyên cô mở to mắt nhìn anh đôi mắt đầy trắc ẩn của n u y ê n trúc khiến khải nguyên nổi giận g i n g anh lạnh lùng cô uống đi tôi không uống tôi đâu có sai nếu cô không uống thì đem đổ đi nghe rõ chưa n u y ê n trúc thở dài tiếng thở dài của cô nghe ảo não đến nỗi khải nguyên phải quay mặt lại anh chăm chú nhìn cô mơ hồ ở khóe mặt một giọt lệ khải nguyên cảm thấy bất lực g i n g anh thấp thỏm cô khóc à n u y ê n trúc cố nhoẻn miệng cười vì gắng ư ợ n g nên nụ cười cô méo s ệ c đi nhìn rất tội nghiệp cô cố lấy giọng sôi nổi không một hạt bụi vừa vướng vào mắt tôi vẻ mặt chịu đựng đầy c ă m lặng của cô làm anh xót xa thở dài anh đột ngột đưa tay lấy ly nước chanh vô tình nắm lấy bàn tay mềm mại của cô uyên rút ngượng ngùng rút tay về cô mở lớn mắt thắt thỏm chờ đợi xem thử anh có uống hay không nhăn mặt uống từng ngụm nước chanh khải nguyên kêu lên chùa kinh khủng uyên trúc cười hiền tôi đã cố ý cho t r a n h thật nhiều để anh mau giải rượu khải nguyên uống một hơi để làm vui lòng cô vừa t r ư ờ người n g nằm xuống giường anh vừa băn g k h o a n hỏi cô không giận tôi à uyên trúc cười buồn tôi nghĩ là mình chẳng có quyền giận ai vì sao tôi là đầy tớ khải nguyên im lặng anh ngửa mặt lên trần nhà và suy nghĩ thật ra anh lờ mờ đoán được uyên trúc không nghèo hèn và vô học như cô đã từng giới thiệu chính cách sống của cô và những hiểu biết của cô đã vô tình tố cáo điều đó khải nguyên thở dài cho dù là người giúp việc thì cô vẫn là con người biết giận biết buồn biết vui anh nhớ lại những lần cố tình sỉ nhục cô thật ra bản chất của anh không phải như vậy kỳ thực anh chỉ muốn phủ nhận tình cảm anh đã lỡ dành cho cô yêu cô đó là một thất bại của anh sau dịp hồng anh bỗng thành kiến với những cô gái đẹp nhà lành anh muốn chứng tỏ anh rất xem thường phụ nữ không ngờ uyên trúc lại làm anh phải mềm tim anh khép mắt lại ngỡ là khải nguyên ngủ uyên trúc lặng lẽ dọn dẹp căn phòng bề bộn của anh ký ức như một cuộn phim chiếu chậm khải nguyên nhăn nhúm mặt đau khổ khi nhớ lại anh và dịp hồng đã có những ngày tháng êm đềm ngọt ngào bên nhau anh yêu cô thật say đắm giữa anh và cô chỉ còn chờ đợi một kết thúc thần tiên đó là lễ cưới diệp hồng không chờ đợi được đến ngày đó cô tuyên bố chia tay với anh không một lời giải thích khải nguyên đã vô vọng khi không thể làm lung lạc được trái tim đã lạnh lùng của cô một cuộc chia tay không ồn ào nhưng đã làm khải nguyên sụp đổ mãi sau này anh mới biết được lý do để diệp hồng phụ anh đức quang quyến rũ cô và cô đã bị vẻ hào hoa phong nhã của đức quang chinh phục hai người vụng trộm yêu nhau còn anh anh là kẻ chiến bại bị phản bội từ đó anh chán đời và bắt đầu đi hoang sai lầm này nối tiếp sai lầm khác nhiều lúc anh muốn gượng đứng dậy nhưng là chán nản buông xuôi mẹ anh không hiểu anh cậu đức người em họ của mẹ anh thì xem anh như một cái gai trước mắt cần nhổ đi đức quang một ông anh họ đểu cán khải nguyên cảm thấy mất hết niềm tin mở c h o à n mắt ra khải nguyên đưa mắt tìm uyên trúc cô xoay lưng với anh hình như cô đang pha sữa anh ứa nước mắt khi chợt nhận ra rằng anh yêu cô nhưng thật khó lòng để đến với cô một con người với nhiều tính xấu như anh có thể làm hỏng cuộc đời của cô đáng tiếc anh chống tay ngồi dậy giọng tha thiết uyên trúc quả tim uyên trúc như rụng xuống đất cô quay mặt lại cố giữ vẻ mặt xa cách lạnh lùng Dì tôi cảm ơn q u y ê n trúc về những gì mà q u y ê n trúc đã làm cho tôi khi q u y ê n trúc đã pha sửa xong khải nguyên đang đứng ở ban công anh đi chồm gần nửa người ra bên ngoài thấy q u y ê n trúc giọng khải nguyên sôi nổi đến đây q u y ê n trúc tôi sẽ chỉ cho cô những vì sao lạc q u y ê n trúc đến bên anh cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời những vì sao nhấp nháy trên một nền đen t h â m thẳm trăng rất mơ hồ l ẫ n khuất sau đám mây đen khải nguyên xoay người lại anh nhìn nguyên trúc bằng đôi mắt lấp lánh yêu thương nguyên trúc nhói tim cô không thể tha thứ chuyện khải nguyên đã hôn cô hôm nọ anh đã đùa cợt tình cảm của cô cô hận anh khuôn mặt lạnh băng nguyên trúc so vai lại và nhón gót đi xuống những bậc thang hun g hút tối tăm chỉ còn lại một mình khải nguyên buông tiếng thở dài anh lục túi tìm thuốc gió thật mạnh qua nơi anh đứng khải nguyên khum tay che gió thật lâu anh mới mồi được thuốc điếu thuốc đỏ lập lòe trong đêm cô đơn có tiếng đằng hẳn ở sau lưng khải nguyên quay lại đức quang đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt đố kỵ giọng đức quang tức tối cậu muốn quyến rũ uyên trúc à khải nguyên nhìn đức quang với vẻ thách thức anh không có đủ tư cách để hỏi tôi câu đó cậu không xứng đáng với uyên trúc cậu phải tự hiểu được điều đó chứ khải nguyên giận dữ anh muốn gì tôi yêu quyên trúc chỉ có tôi mới xứng đáng với quyên trúc còn cậu cậu chỉ là một thằng lông bông không biết cách làm chủ cuộc đời mình nhìn đức quang một cách khinh bỉ khải nguyên mai mỉa anh bỏ diệp hồng rồi à đức quang cười khẩy tất nhiên n h ư n g mắt nhìn đức quang khải nguyên gằn giọng nếu anh d i ở trò với quyên trúc tôi thề sẽ đập vỡ sọ anh ra hạng người như anh tôi không muốn phải nhiều lời giọng đức quang ngạo mạn tôi đang nắm được một bí mật rất tuyệt vời hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho cậu hãy chờ đợi hy vọng là quyền trúc sẽ có đủ khôn ngoan để biết là nên chọn ai khi biết được toàn bộ sự thật mỉm cười đểu cán đức quang biến mất trong bóng đêm chương chín uyên trúc buồn rầu ngắm những bông hoa trong vườn buổi tối những đóa hoa rực rỡ bỗng trở nên lạnh lẽo u buồn và xa cách khe khẽ thở dài cô đoán giờ này đã hơn chín giờ tối vậy mà khải nguyên vẫn chưa về cô đang mong anh tựa đầu vào xích đu uyên trúc khép mắt lại cô thấy mình lạc trong một vườn hoa chỉ gồm hoa mười giờ trắng những cánh hoa rủ xuống chờ đợi nắng lên rồi tất cả những cánh hoa mong manh nở tung trắng xóa cả khu vườn đột nhiên cô bay bổng trong một điệu nhạc v a n c e êm dịu nguyên trúc mở mắt ra khải nguyên đang đẩy xích đu cho cô với một nụ cười dòng anh thật ấm thấy nguyên trúc ngủ rất ngon nên tôi không dám đánh thức nguyên trúc dẫu môi lên anh ác quá trời thật vậy ư khi tôi ngủ tôi rất xấu vậy mà anh nở nào đứng đẩy xích đu khải nguyên cười khẽ khi ngủ nhìn thấy cô hiền hơn như một con búp bê trong tủ kính nếu thức dậy cô trở thành b ò cạp núi làm sao tôi có thể liều mạng đánh thức cô được đưa tay dụi mắt uyên trúc hỏi giọng giận hờn anh về lâu chưa khải nguyên nheo mắt nhìn cô đủ để cho uyên trúc mơ hai ba giấc mơ ửng h ồ n g mặt uyên trúc xấu hổ ngỡ rằng khải nguyên biết được cô mơ những gì chàng trai trong giấc mơ đã dìu cô đi trong điệu nhạc vans lại là khải nguyên đáng ghét sụt mặt lại cô lầm bầm tôi chẳng mơ gì cả giọng khải nguyên vẫn hóm hỉnh miễn sao quyên trúc đừng mơ thấy tôi là được quyên trúc hất mặt lên khoa học viễn tưởng cô cố tình ngồi nghiêng người và chống tay lên xích đu để chiếm lĩnh không gian khi khải nguyên định ngồi xuống bên cạnh cô anh cười khẽ và chọn giải pháp đứng tựa vào gốc cây để nói chuyện với cô cặp giò của anh đã bắt đầu thấy mỏi nhưng anh có thể đứng đến sáng miễn sao cô không đùng đùng bỏ đi m i ễ m cười với cô anh hỏi bằng giọng thân thiết quyên trúc ngồi đây làm gì ngắm hoa nói dối tối hù như thế này hoa nào cũng trở thành màu đen đâu thưởng thức được vẻ đẹp của chúng quyên trúc đáp tỉnh bờ ở đây không có hồng đen nên tôi mượn bóng tối để có thể tưởng tượng tất cả hoa trong vườn đều là hồng đen